các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh dũng cảm anh quá dũng cảm rồi tổ dĩnh cười đến đau bụng dài trọng tâm hỏi muốn tới đây nhìn kiểu tóc mới không không cần bây giờ em mà qua chỗ đó chả nhất định sẽ hỏi em một đồng vấn đề cắt tóc thì cắt sao còn dẫn cha em đi nữa lão nhân già ông muốn làm sao anh liền làm theo em yên tâm anh có cách để ông thấy vui vẻ anh điên rồi anh điên rồi sao tổ dĩnh không biết nên khóc hay là nên cười Hai người sao có thể ở chung một chỗ? Chẳng phải vì em sao? Tổ dĩnh thoáng cái không biết nên nói cái gì. Trong lòng rất ấm áp. Ấm áp đến mức nước mắt lại rơi ra. Không nói nữa, anh phải đi gội đầu đây. Dài trọng tâm kết thúc của gọi, tổ dĩnh cũng gặp máy lại. Sao rồi? Tình hình bên kia thế nào rồi? Tiết sao cần nhìn chằm chằm chị gái? Em sẽ không tin được đâu. Tổ dĩnh cười khanh khách, lưng đau nhất. Đã đánh nhau sao? Sao cần hoạng hốt? Không, cha nói cha không thích đàn ông để tóc dài, xài chậm tâm lập tức cùng cha đi cắt tóc. Nói đùa sao? Thật, tổ dĩnh cười, nghe nói cha còn cùng thợ cắt tóc bàn bạc xem nên để cắt cho anh ấy kiểu tóc nào nữa cơ. Chị không sợ rằng, có thể lúc này xài tiên sinh đã thành đại gia đầu trọc à? Gia cần buồn cười nói, nói xong cùng Lý Dung Dung cười to. Em cảm thấy cha anh thật đáng yêu, Lý Dung Dung cười cười, Gia cần hỏi tổ dĩnh. Chị xài trọng tâm không sợ cha ư Anh ấy không sợ, da mặt anh ấy dày lắm Tổ dĩnh lắc đầu cười Dù sao anh cũng xuất thân từ gia tộc xã hội đen Quả nhiên là gan cũng lớn hơn so với người thường Hai người hẹn hò thật à? Gia cần hỏi tổ dĩnh Tổ dĩnh xoa xoa mũi, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, mỉm cười Cứ coi như là thế đi Lần đầu tiên thừa nhận quan hệ của hai người Cho nên chị lại yêu lần nữa Gia cần hỏi Tổ dĩnh liếc ra cần cùng với Lý Dung Dung Đúng Chị cùng anh ấy hẹn hò đấy Còn hai người thì sao Ra Cẩn hướng về phía Lý Dung Dung cười Lý Dung Dung liếc tiết tiểu đệ Ánh mắt tràn ngập yêu thương Tiết tiểu đệ ôm Lý Dung Dung Cùng tổ dĩnh giới thiệu Chị đây là bạn gái em Lý Dung Dung e lệ cúi đầu vuốt vuốt mái tóc nói câu Tạm thời Cái gì tạm thời chính là bạn gái Xin chào tôi tên là Lý Dung Dung Rất thích đọc sách của các chị Lý Dung Dung chủ động nắm tay Tổ Dĩnh. "Vậy cô thật lòng với em trai tôi?" "Đương nhiên là thật." Tiết Tiểu Đệ cướp lời liền bị Tổ Dĩnh lườm. Lý Dung Dung gãi đầu, do so dự trả lời Tổ Dĩnh. "Cô cảm thấy chúng tôi rất quái lạ đúng không? Cô rất mâu thuẫn. Dù sao chúng tôi cũng cách nhau rất nhiều tuổi." "Đã nói với em rồi, tuổi tác không thành vấn đề." Tiết Gia cần dạy dỗ bạn gái. "Hẹn hò với em chính là anh, anh đã nói là không sao chính là không sao." Nhưng cha anh sẽ không chấp nhận, Lý Dung Dung tương đối thực tế. Cho nên vừa rồi mới bảo em đưa chìa khóa nhà cho anh, anh sẽ lựa thời cơ trốn nhà ra đi. Tiết tiểu đệ tương đối thật tình. Trốn nhà, nói rất dễ dàng, Tiết tổ dĩnh cười, Lý Dung Dung phản bác. Đối với anh mà nói dĩ nhiên cũng không có vấn đề gì, ở chung cũng không sao, trốn nhà cũng không sao. Nhưng nếu như không phải em có tiền, anh cũng sẽ không yêu em, phải không? Tử dĩnh giật mình, Tiết tiểu đệ lạnh lùng nhìn chăm chăm bạn gái. Em thấy vấn đề giữa chúng ta không phải là tuổi tác mà chính là thu nhập, phải không? Tuyết xa cần đẩy cửa xe, bỏ ra ngoài. Lý Dung Dung sững sốt, người mềm nhũn trên ghế. Tổ dĩnh hỏi, cô không đuổi theo sao? Đi giải cao gót, làm sao một đuổi kịp anh ấy? Lý Dung Dung nước mắt lưng tròng, cười khổ. Giờ thì hay rồi, tôi yêu em cô chính là thời điểm vui vẻ nhất trong đời tôi. Anh ấy nói gì cũng đều có thể chọc tôi cười, nhưng mà... Lý Dung Dung gạt lệ. Tốt như vậy thì sao? Em cô chỉ là nhất thời thôi, phải không?" Tẩu Dĩnh nhận ra lý Dung Dung thích ra cần, trên vẻ mặt thấp thỏm lo sợ kia, sợ yêu thương sẽ khiến chính mình bị tổn thương, nàng cảm thấy rất quen thuộc. "Em trai tôi chưa bao giờ thật lòng như vậy." "Thật à?" Lý Dung Dung giật mình nhìn Tẩu Dĩnh. "Lần trước, về giúp cô đi xin chữ ký, suýt nữa hắn phải quỳ trước tác giả đấy, lại còn bị nhà văn đó trêu đùa, vị nhà văn đó tính tình rất quái lạ." Cô ấy vừa nhìn đã biết em tôi thật lòng yêu cô." Tử Dĩnh còn nói, "Nếu như cô yêu nó thật lòng, cũng biết nó không phải hạng người lợi dụng người khác. Tôi nhớ trước đây nó từng nói có những công ty dùng nhiều thủ đoạn mời mọc nó đi làm chỗ khác, nó không chịu, còn bị tôi cười đấy." Lý Dung Dung hốc mắt đỏ lên, mũi cũng hồng lên đau nhói. Tử Dĩnh cười nói tiếp, "Tôi thấy hai người rất hợp, hơn nữa yêu thương thật vui vẻ, hạnh phúc ấy không dễ gì có được đâu." Câu này giống như tự nói với chính mình nghe. Tổ Dĩnh nhìn Lý Dung Dung mở cửa xe, tháo giày cao gót cầm trong tay, gọi tên em trai mình, bất chấp thân phận ra sao, không để ý tới ánh mắt của người khác, cô ấy chạy, chạy đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net